Các anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu lưu Manh, Trương là đến gặp Yên Tuyết Hàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, ở trong cái vùng đất được gọi là Thần Duyên Chi Địa, thì nhóm người à, cũ của Thần Ma Đạo Tràng đã phát triển rất tốt, đặc biệt là Thiên Vân Hoàng và Vương Bình Minh Minh. Cứ tưởng rằng là Thiên Vân Hoàng là người số khổ khi mà lần trước bị... À, Giang Thái Huyền lừa vào trong biển để đi tuyên truyền cho hắn nhưng mà không ngờ sau này thì khi gặp được vận khí thì lại phất lên rất là nhanh, tiền rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở trong thần ma đạo tràng, Thiên Vân Hoàng mò tới. Tràng chủ, ta hỏi ngươi một chuyện nhé. Chuyện gì? Giang Thái Huyền cười nói. Nếu như ta thành đế thì còn có thể tham dự khu vực thần duyên chi địa này không? Thiên Vân Hoàng vội vàng hỏi. Điều hắn lo lắng nhất chính là vấn đề này. Đương nhiên là có thể, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Nhưng cấm chế kia có thể phong ấn đại đế. Nếu ngươi chưa thành đế thì có thể tự do ra vào. Nhưng nếu ngươi thành đế rồi, thì khó nói, ràng thái huyền đáp. Thì ra là vậy, Thiên Vân Hoàng có chút thất vọng, hắn vẫn muốn là một mình nuốt trọng. Đương nhiên, cho dù những cấm chế này rất mạnh đi nữa, thì ngươi vẫn có thể bỏ ra trăm vạn để thuê đại đế của đạo tràng. Thế thì không cần phải để ý tới cấm chế. Giàng Thái Huyền cười nói Thiên Vân Hoàng than nhẹ một tiếng Ta là muốn độc chiếm Không muốn chia của ấy chứ Được rồi, trước tiên ta phải thành đế cái đã Thiên Vân Hoàng than nhẹ một tiếng Rồi bắt đầu mua sắm linh khí tiên thiên Thần huyết đan, thần ma đan Thần hồn đan Về phần thiên địa đan Đến cấp đại đế thì mua cũng không muộn Chuyện mà Thiên Vân Hoàng chứng đạo thành đế Lan chuyển ra ngoài Rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ Nhưng lại không có ai đến xem Lôi kiếp đại đế đâu phải trò đùa, rất dễ làm chết người. Hắn sớm đã mua ý cảnh đại đế và những đồ vật cần thiết rồi lập tức đi tới vùng đất hoang của thiên la quốc ở Đông Vực. Chẳng còn cách nào khác cả, hiện tại Tây Vực đều là địa bàn của Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung. Nếu độ kiếp mà làm hỏng thì còn phải bồi thường nữa. To hải làm tâm 20 vạn coi như phí độ kiếp lúc này mới đột phá ở đạo tràng gần nhất. Dựa vào thiên tiên linh khí và các loại đan dược, hắn đã luyện hóa đến bán đế rốt cuộc Thiên Vân Hoàng đã lĩnh ngộ được cảnh giới của ba vị lão tổ. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể dẫn tới lồi kiếp đại đế. Quanh Từng sợi linh khí tiên thiên được luyện hóa, đan dược cũng được rèn luyện. Thiên Vân Hoàng đạp phá bình chướng của đại đế, tiến vào cảnh giới đại đế. Sau đó lại tiếp tục luyện hóa linh khí tiên thiên. Còn mẹ nói chứ, cái cảnh giới đại đế này lại cần nhiều linh khí tiên thiên như vậy sao? Thiên Vân Hoàng hoang mang... Chỉ là bán đế xung kích đàn đế thôi mà hắn đã phải bỏ ra tới 700 vạn để mua linh khí tiên thiên. Hơn nữa hiện tại mới đột phá, bây giờ là lúc mà đan điển trong thể nội cần có sức mạnh. Thế nhưng hắn cảm thụ đàn điển rất rộng lớn, còn có đại đế chi khí tinh thuần. Tiên Vân Hoàng liền cảm thấy mơ hồ, dùng một ngàn vạn liệu có lấp đầy được hay không đây? hai lâm tâm liền mở miệng yếu ớt hỏi, hiện tại người đã biết tại sao bản đế vẫn là đại đế sơ kỳ rồi chứ gì? Bạn đế thu được bao nhiêu trong cuộc chiến thì đều bỏ hết vào việc thăng cấp rồi. Hiện tại nàng ta đã phát hiện ra rằng việc đổ tiền vào chỗ chính xác nhất không phải là công pháp huyết mạch, thể chất, cũng không phải là đạo cảnh, mà là linh khí tiên thiên và các loại đan dược. Những thứ này hoàn toàn khác xa, không phải thứ mà mấy cái thần thể thần huyết có thể so sánh được. Càng đến hậu kỳ thì càng cần tới nhiều sức mạnh, đến đại đế rồi thì hoàn toàn là sức mạnh như hải dương. Muốn lấp đầy đan điền trong thể nội, nếu như không có linh khí tiền thiên thì cũng được thôi, có thể đi tìm chỗ có nguyên khí dư thừa trong thiên địa, sau đó lại bế quan mười năm hoặc mấy chục năm thì có lẽ sẽ lấp đầy. Nhưng mà lâu như vậy thì đến thần còn có thể biến thành nhúm đất, chưa nói chi là đại đế. Bản đế đã gần như phá sản rồi, người nhìn xăm, Hải Lâm Tâm thở dài nói. Tiên Vân Hoàng chố mắt ra, mặc dù bản đế có tiền nhưng mà có tiếp tục như vậy thì cũng sẽ phá sản mất. Chàng chủ, tại sao tiền của ta còn chưa tới vậy? Vương Minh Minh gửi tin tức tới. Trong thẻ hội viên của hắn, còn từng ít tiền không có hơn một đồng nào cả. Tiền gì? Giang Thái Huyền trả lời nghi hoặc. Thì nữ đế đó, không phải là người giúp ta sắp xếp chuyện của nữ đế sao? Ta đã đưa ra một trăm vạn rồi mà. Vương Minh Minh nhịn không được mà nói. Giải quyết rồi chứ, người yên tâm. Nữ đế sẽ không tìm người làm phiền đâu. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Chàng chủ, nhưng mà giải quyết rồi thì tiền của ta đâu chứ? Một vị đại đế chắc chắn phải đáng giá hơn một trăm vạn chứ? Vương Minh Minh hỏi lại. Ai nói là ta chấn áp nữ đế, sau đó thu mua vậy? Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cũng không nhất thiết phải giải quyết bằng vũ lực. Chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự mà, Giang Thái Huyền nói. Vương Minh Minh chố mắt ra. Ta thuê người sắp xếp ổn thỏa chỗ của nữ đế, chính là vì muốn bắt nàng bán đi cơ mà. Thế nhưng ngươi lại chạy tới chỗ nữ đế, ngồi ống trả tâm sự sao? Nẻ tình cho nên nhắc nhở ngươi, với đại đế trở lên, nếu muốn buôn bán thì phải được bản thân họ đồng ý. Giang Thái Huyền nói một cách chậm rãi. Không phải chứ, tự đại đế nguyện ý muốn mình bị bán đi ư, vương mình mình hoang mang. Giang Thái Huyền thở ơ nói, bản chàng chủ cũng không có cách nào, cái này liên quan đến quy tắc của đại đế, ngươi chưa thành đế thì không hiểu được đâu. Dính đến quy tắc của đại đế ư, trong lòng vương mình mình vô cùng bối rối, hắn chẳng hiểu cái thổ tà gì cả. Cuối cùng thì Thiên Vân Hoàng cũng chứng đế thành công và đi tới khu vực Thần Duyên Chi Địa. Ngao Bính, theo ta ra ngoài một chuyến, Giang Thái Huyền nói. Được, chàng chủ. Nga Vượng Bính vội vàng đi tới rồi lần nữa cùng hắn tiến vào khu vực Thần Duyên Chi Địa. Một người một dòng lần nữa bay qua đỉnh đài lầu Các lần này là từ chỗ cây cầu gãy mà tiến vào. Tại sao các người lại tới đây? Trong nháy mắt thì Yên Tuyết Hàn đã xuất hiện ban trang chủ đã nói là sẽ lại đến mà. Người tự bế quan là chuyện của ngươi ban trang chủ sẽ tự lo việc của mình. Giang thế Huyền thờ ơ nói một câu rồi lập tức đi vào một tòa cung điện. Yên Hàn Tuyết... À Yên Tuyết Hàn, lạnh lùng nước mắt rồi cũng đi theo vào. Giang thế Huyền đi vào cung điện, bên trong là mấy cái giá sách, phía trên bày đầy thư tịch. Lần trước hắn đã phát hiện nơi này, nhưng lúc đó chỉ muốn trợ giúp giải quyết chuyện của Long Hạo cho nên mới không tiến vào. Tùy ý lấy ra một cuốn thư tịch, Giang Thái Huyền khẽ nhúng mày. Làm phiền băng tuyết đại đế phiên dịch lại cho ta một lần. Yên tuyết hàn khẽ cau mày, mặc dù không hiểu phiên dịch là có nghĩa gì, nhưng nàng ta đã biết rằng Giang Thái Huyền đọc không hiểu được mấy cái văn tự ở trên này. Vương Minh Minh từng nói rằng thiên địa đan chính là đan dược, được luyện chế bởi sứ giả của thần. Người đã nói là các người luyện chế ra được. Thế tại sao bây giờ ngươi lại không hiểu mấy cái thần văn này? Yên Tuyết Hàn không phiên dịch mà nhìn hắn bằng, ánh mắt lạnh lùng. Thần Văn nơ, đây cũng là chỉ các người tự cho rằng chúng là thần Văn mà thôi. Giang Thái Huyền khinh thường nói, nếu ngươi không dịch thì hỏa ngục đại đế cũng sẵn sàng dịch cho bản chàng chủ, còn có cả dạ ma đại đế nữa. Ngươi đã gặp bọn họ rồi sao? Hai hàng lông mày của Yên Hàn Tuyết câu lại rồi hỏi, rốt cuộc thì các ngươi là ai? Chàng chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền và cường giả của đạo tràng Ngao Bính. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, thế nào, làm một cuộc giao dịch được chứ? Giao dịch gì? Yên Tuyết hàn lạnh lùng nhìn hắn. Ta là một thương nhân, Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Cho sau khi ngươi phá được phong ấn, hãy để vương mình Minh dẫn ngươi tới tìm ta. Sau đó bản chàng chủ sẽ cho ngươi một hồi cơ duyên. Cơ duyên này chắc chắn còn lớn hơn cái gọi là bí pháp thành thần. Ồ, thần sắc của Yên Hàn Tuyết càng lạnh, ngược lại để bản đế muốn biết cơ duyên gì còn lớn hơn cả việc thành thần. Hơn nữa bản đế dựa vào đâu mà tin ngươi. Đừng có coi việc thành thần là mục tiêu, Giang Thái Huyền khoát tay, đưa mắt của mình hướng xa ra một chút, ví như là thiên địa đan ăn mãi không hết chẳng hạn. Chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ cho người biết cái gọi là bí pháp thành thần. Có cũng như không. Không ai dám xác định bí pháp thành thần có tồn tại hay không, bởi vì chưa từng có người nào chiếm được nó Hơn nữa kể cả có tồn tại, thì cũng có là gì đâu. Một bản công pháp thần cấp, là huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp hay là cảm ngộ thanh thân nếu như có đầy đủ thiên địa đan thì có thể đặt mình vào trong dòng biển của quy tắc, chỉ cần không phải là đồ ngỡ ngẩn ngu ngốc thì cơ bản đều có thể thành thần, về phần người dựa vào đâu để tin ta, thì chờ người sau khi phá phòng ấn, hiểu rõ về thân ma đạo tràng, thì sẽ biết bản tràng chủ hoàn toàn có tư cách nói những lời này Giang Thái Huyền nói Yên Tiết Hàn trầm mặc một lát rồi đánh ra một vòng ánh sáng lấp lánh Nhưng không có vào mi tâm của Giang Thái Huyền Đây là nơi có trí thức thần văn của bản đế Hy vọng là người có thể hết lòng tuân thủ lời hứa Tất nhiên Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu Sau đó thu tất cả cổ tịch lại Dừng một chút rồi lại nói Ta còn muốn hỏi lại người mấy chuyện Đừng có hỏi quá nhiều Yên Tuyết Hàn nói với giọng thanh lãnh Thứ nhất Có phải thần duyên Chi địa này đang phong ấn một nhóm đại đế hay không Thứ hai, Người có đủ thực lực để thu phục bọn đại đế này không Thứ ba Ngươi có biết nơi ở của những người đã vây khốn các người lúc trước không? Giang Thái Huyền liên tục đưa ra ba câu hỏi. Ở nơi này cũng không có nhiều đại đế, đa số đều ở vòng ngoài. Nhưng đại đế sống ở thời đại quá xa xưa, lúc trước thì đã tọa hóa từ lâu. Ở sâu trong chỗ mai táng đều có mộ của mấy vương giả hoàng giả, số ít còn lại là mộ của đại đế, mà đa phần trong đó thì đã bị người ta đào rỗng rồi. Bàn đế có đủ thực lực để áp đảo đại đế ở nơi này. Nhưng cụ thể nhóm người vây khốn tà đâu thì ta cũng không biết. Có khả năng là ở khu vực còn lại của thần Duyên chi Địa mà cũng có thể đang ẩn nấp trong đám người phổ thông ở bốn đại lục kia. Yên Tuyết Hàn trả lời. Được. Ngươi có thực lực áp đảo đám đại đế còn lại là được. Bàn trang chủ chờ ngày ngươi thoát khốn. Giang Thái Huyền mỉm cười rồi cùng với Ngao Bính rời đi. quan hắn lập tức trở lại đạo tràng. Hắn để cho Ngao Bính leo lên cây nghỉ ngơi còn bản thân thì quan sát đống cổ tịch để hoàn thiện bản kế hoạch của mình. Giang Thái Huyền nhìn bản kế hoạch của mình rồi tự lẩm bẩm. Đạo tràng đã phát triển đến hiện tại, ta cuối cùng có thể quyết định quy củ trong thiên địa này. Bây giờ bản tràng chủ có thể hoàn thành mộng tưởng vĩ đại hay không là dựa vào việc ngươi có thể bắt lấy cơ hội này hay không đó. Yên Tuyết hàn Việc ngươi xuất hiện sẽ là một thanh kiếm sắc trong tay bản tràng chủ, giúp ta cải tạo toàn bộ chân hư giới. Giang Thái Huyền đứng chắp tay. Cái gì mà không thể bán đại đế? Việc này là do hắn quyết định, chứ không phải hạn chế của đạo tràng. Đến thần mà đạo tràng còn thu thì đừng nói chi đại đế. Nhưng hắn bây giờ không có nhu cầu mua đại đế. Hắn đã có kế hoạch của mình. Trước kia không có đủ thực lực để cải tạo toàn bộ chân hư giới, nên hắn chỉ có thể mặc cho bọn họ làm ẩm mỹ. Hiện tại Ngao Bính đã xuất hiện, điều này khiến cho hắn không còn cố kỵ nữa. Hơn nữa mấy vị đại đế đỉnh phong như Yên Tuyết Hàn này cũng có thể giúp hắn cải tạo. Đạo tràng không thu đại đế cho nên những người này chỉ có thể đi thu thập tài nguyên, chứ không chăm chăm đánh úp đại đế nữa. Hắn sẽ để cho phó bản trò chơi phát triển trên con đường tinh phẩm so với hiện tại càng thêm nóng hơn. Tu vi của Yên Tuyết Hàn đã là đại đế đỉnh phong, mặc dù có thương tích trong người, nhưng nhiều năm dựa vào linh dược đế phẩm như vậy thì đã tốt được 7 8 phần. Có hơn 100 viên thiên địa đan thì chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển vào cảnh giới tiếp theo, tấn cấp thành thần. Liếc nhìn đống thần văn cổ tịch, hết bí mật này đến bí mật khác hiện ra trong tầm mắt, Giang Thái Huyền khẽ nói, lần này thì có thể lập tức cấm chỉ thu mua đại đế rồi. Giang Thái Huyền nghĩ rằng là để Lưu Thành đi tuyên bố tin tức cấm chỉ thu mua đại đế, nề tinh nhắc nhở là đại đế ở khu vực thần duyên, cần có thiền địa đan. Trong lịch sử chân hư giới, lúc thiền địa sơ khai, có thần giáo hóa chúng sinh, chuyên thụ võ đạo chi lý, mở ra võ đạo. Việc thần giáo hóa chúng sinh có phần giống với chư thần sáng thế lục. Ở trong một thảm họa thời thái cổ, đại đế chết hết đám này tới đám khác, cơ mà lại không có ghi chấp đó là thảm họa gì. Thảm họa thời viễn cổ khiến cho đám đại đế bị chết. Mãi đến sau thời viễn cổ, thượng cổ, chân hư giới mới dần bình ổn lại. Thế nhưng, tài họa vẫn xảy ra với ma tộc dị tộc, chỉ là so ra kém với thoái họa lần trước thôi. Hả? Thế còn thiền võng, nguyên tệ, nguyên tinh thì sao? Giang Thái Huyền đột nhiên nhìn về một nơi hẻo lánh. Nguyên tinh chính là tiền tệ thái cổ, nhưng đến thời viễn cổ là bởi vì khai thác quá nhiều cho nên nó bị tiêu hao bảy tám phần, không đủ làm tiền tệ chi trả cho nên mới xuất hiện nguyên tệ. Nguyên tệ xuất hiện, thiền võng thông báo với thiên hạ, chân hư giới lấy nguyên tệ làm đơn vị tiền tệ và trong quá trình chuyển đổi. Thiền võng thông báo rồi. Giang Thái Huyền rơi vào trầm tư. Thiên võng không phải là thứ đất tồn tại từ khi thiên địa mới sơ khai sau. Tại sao lại để cho Thiên Võng thông báo về việc xuất hiện nguyên tệ thế này? Giang thế Huyền ngẫm nghĩ rồi tiếp tục lật xem các cuốn thư tịch còn lại. Hắn đang xem cổ tịch, còn đám võ giả trong khu vực thần duyên chi địa thì đang chăm chỉ kiếm tiền. Lần này bọn họ lại từ từ dở thủ đoạn. Nếu không thể đắc tội những đại đế kia thì bọn họ chắc chắn sẽ lưu tình, trừ phi là bản thân có năng lực để đột phá đại đế thì mới không sợ. Còn không một ngày nào đó những đại đế này thoát khỏi vòng vây thì sẽ liều mạng với bọn họ. Đám người Long Hạo cũng bắt đầu tìm kiếm tài nguyên từ việc đào mộ của đại đế. Nhưng có điều bọn hắn thất vọng là mấy ngôi bộ này trống không, ngay cả thi thể cũng không còn, chỉ còn là một ít tài nguyên lẻ tẻ. Điều này khiến hai tên kia rất đau lòng. Cơ mà vẫn còn may, Long Hạo đã thành công nhận được tổ tông của mình. Một con lòng tích đại đế, một vị vương giả là đại đế trung kỳ. Vương Minh Minh cầm tấm bản đồ mà Yên Tuyết Hàn đưa cho, lại có chấn thiên bi trên tay. Cho nên khi hắn vừa tìm thêm một huyệt động thì lập tức chui vào. hang động này cách mặt đất tới mấy ngàn mét, trận văn dày đặc. Nếu như không phải có chấn Thiên Bi thì Vương Minh Minh vừa vào đã bị giết trong nháy mắt rồi. Ở gần ngàn mét dưới lòng đất có một cánh cửa đá cao trăm mét. Trên cửa đá có vô số trận văn và một cái lỗ khảm. Âm! chấn Thiên Bi rung động, trong lòng Vương Minh Minh vui mừng, trên tay buông lỏng. Trấn Thiên Bi tuột tay bay ra, trong nháy mắt cắm vào lỗ khảm. Âm một tiếng! Cửa đá chấn động từ từ mở ra, một luồng khí lạnh toát cuốn tới, chấn thiên bì lại bay ra, bảo vệ Vương Minh Minh. Tượng thần xong Vương Minh Minh kinh ngạc, chỉ thấy sau cửa đá kia đúng là có một bức tượng thần hàn băng. Hơn nữa tượng thần này chính là nữ tử trong cung điện, yên tuyết hàn. Ông... Bỗng nhiên tượng thần tỏa ánh sáng của bảy sắc cầu vòng, một bức tranh hiện ra trước mắt Vương Minh Minh. Một cái thành trì bằng tuyết cao tới trăm trượng, có vạn người quỳ bái tượng thần. Một nam một nữ dắp tay nhau đi trên một mảng băng tuyết, phía sau họ là một bức tranh thành trì bằng băng tuyết. tuyết Hàn, ở quốc gia này, người có vạn dân sủng ái, tương lai nhất định ngươi có thể dựa vào sức mạnh của tín ngưỡng mà hiểu được cánh cửa của thần minh, nam tử kia vui vẻ nói. Nếu ta thành thần rồi, còn ngươi thì sao? Nữ tử nhìn về phía nam tử với ánh mắt lo lắng. Hay là ngươi và ta liên thủ, rồi lập ra một đất nước đi? Ma tộc còn chưa rõ sống chết. Chưa biết là có xâm lấn hay không. Chúng ta giết ma đế, chiếm lấy ma giới, khiến cho ma giới trở thành tín đồ của ngươi. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi đi theo ta. Nam tử mỉm cười nói một câu rồi bay lên không chung. Hai người tiến vào một khu vực trống trải. Nữ tử còn muốn hỏi thêm, nhưng nam tử đột nhiên xuất thủ. Một trường đả thương yên tuyết hàn Bằng tuyết đại đế yên tuyết hẳn, ngày hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Ngươi đáng chết, ngươi không phải hắn, rốt cuộc ngươi là ai? Yên tuyết hàn bị trúng một trưởng liền nhìn nam tử kia với thần sắc lạnh như băng. Ta là ai quan trọng hay sao? Đây chỉ là một cái xác của bản tọa. Muốn trách, thì trách người là không nên luyện chế chấn thiên bi. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, không cho yên tuyết hàn cơ hội thở dốc thì đã xuất thủ lần nữa. Vương Minh Minh ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện mà cảm thấy tê liệt, bị lừa rồi. đã thống nhất là có kho báu cơ mà. Kho báu thì không thấy đâu, còn mẹ nó lại mời ta đến đây để xem tivi sao? Trong trận chiến ở trên hình thì Yên Tuyết Hàn đã thắng, nhưng nàng cũng bị trọng thương, đành phải về tầm cung của mình. Tầm cung của nàng chính là đình đài lầu các trong hồ nước, nhưng ai mà ngờ nơi đó đã được bố trí cấm chế từ lâu. Sau đó thì thành trì băng tuyết bị phá bỏ, tượng thần chìm vào lòng đất, cho đến hôm nay mới bị hắn mở ra. Ông... Chấn thiên bì chấn động lần nữa, sau khi dẫn vương minh minh đi đến trước tượng thần, liền không ngừng chấn động mang theo tượng thần tới gặp bản đế giọng nói của Yên Tuyết Hàn đột nhiên truyền ra từ bên trong chấn thiên bi mẹ nó bây giờ thì Vương Minh Minh chắc chắn là mình đã bị lừa toàn thân hắn tê liệt hắn đi theo chàng chủ học lừa người lâu như vậy thế mà vẫn bị lọt vào cạm bẫy Ta có nên bỏ chạy hay không trong lòng của Vương Minh Minh suy tư hắn tự thuyết phục mình từ bỏ chấn thiên bi là được nhưng không ngờ lại cô âm thanh truyền ra từ bên trong chấn thiên bi Nếu như người để cho bản đế thất vọng Thì một tháng sau bản đế chắc chắn sẽ giết người Trời xấu Vương Minh Minh miễn cưỡng tuân lệnh Hắn vác tượng thần lên chuẩn bị rời đi Đây là cái thần tượng thổ tả gì mà nặng vậy Thế nhưng hắn không dám từ bỏ Đứng ở trước chấn thiên bi Cũng giống như trước mặt bản thân Của Yên Tuyết Hàn vậy Không làm theo thì chắc chắn sẽ bị giết Bực mình thật đấy Tại sao chàng chủ lại không thu mua đại đế cơ chứ Vương Minh Minh rất ảo não Hắn đã mất một trăm vạn rồi Còn bị mắc bẫy của nữ đế nữa chứ Đáng giận nhất là bức tượng thần này Còn không thể thu vào nhẫn không gian Hắn chỉ có thể còng cành Mà khiêng nó về chỗ của nữ đế thôi Tiếng đàn thanh lánh vang lên Trong đỉnh đài lầu các Ánh mắt của yên tuyết hàn lạnh lùng Không biết là nàng đang suy tư điều gì Thời gian một ngày đã trôi qua Vương Minh Minh cuối cùng cũng tới lầu các Hắn đẩy bức tượng thần vào trong thông đạo Tượng thần mà người muốn đây ta đã nói rồi, ta sẽ không để cho người thất vọng. Nữ đế cười lạnh một tiếng, nhìn vương minh minh với vẻ thành lãnh. Bản đế sẽ không bạc đãi người đâu. Bây giờ thì thế mời chàng chủ đến. Vương minh minh cười khổ, đột nhiên có chút hối hận vì đã để chàng chủ tới để giải quyết mọi chuyện ở đây. Giải quyết cái gì chứ? Không những nữ đế không chết mà lại còn nắm được thóp của hắn đây này. Giang Thái Huyền đang xem xét cổ tịch. Trong cổ tịch này có rất nhiều bí mật, hơn nữa đều là những thứ hắn cần có. Ví dụ như là thỏa tiền địa sơ khai đã có thần giáo hóa chúng sinh. Hắn cũng rất có hứng thú đối với vị thần này. Ngọc bài truyền âm sáng lên, vừa mình mình chuyển tin tới. Chàng chủ, nữ đế muốn mời ngài tới. Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, tại sao nữ đế này lại muốn liên lạc với hắn? Không chần chờ, Giang Thái Huyền lập tức cưỡi mây bay tới. Ở chỗ nữ đế, Giang Thái Huyền quan sát tượng thần, trong lòng có chút suy nghĩ. Chàng chủ, chắc chắn là người đã hiểu do ý tứ của bản đế. Yên Tuyết Hàn nói với vẻ lạnh lùng, lấy sức mạnh của tín ngưỡng để đổi lấy thiên địa đan sau Giang Thái Huyền khẽ cười nói, không sai, bản đế không biết là thiên địa đan được luyện chế như thế nào, nhưng sức mạnh của tín ngưỡng đủ để đổi lấy linh dược đế phẩm chân quý chứ? Yên Tuyết Hàn hỏi, bức tượng thần này chính là nàng tích lũy sức mạnh tín ngưỡng để tạo nên, bởi vậy mà à, bởi vì bị vây khốn cho nên không cách nào sử dụng. Hôm nay nàng lợi dụng Vương Minh Minh cho nên mới lấy được nó ra. Giang Thái Huyền lập tức tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng, rồi lãnh đạo nói, 200 viên. Đây là giá cả mà hệ thống đưa ra. Hơn nữa sức mạnh tín ngưỡng có giá trị rất kinh khủng. Một điểm thôi thì đã có giá trị 10 nguyên tệ. Cái tượng thần này lại là thứ trung gian để lưu giữ sức mạnh tín ngưỡng, cho nên có chừng 200 vạn điểm. Ta tạ tràng chủ. Trong vòng 3 ngày, bàn đế sẽ tự mình đến tìm ngươi, tiền tuyết hẳn vui mừng. Sau đó sẽ có người đưa thiên địa đàn tới, bàn chàng chủ đi trước đây. Giang Thế Huyền quay người rời đi. Vương Minh Minh chố mắt ra. Chàng chủ, chúng ta mới là cùng một bọn cơ mà. Tại sao người lại giấu giếm ta, cấu kết, tèm toang với nữ đế thế này? Trong lòng Vương Minh Minh rất ấm ức. Yên tâm đi, cho bàn đế xuất quan sẽ có vô số phần thưởng, nữ đế nói. Vương Minh Minh cởi khan một tiếng. Mẹ nó, người không giết ta thì ta đã cảm kích lắm rồi. Giang Thái Huyền trở lại đạo Tràng, sai Pháp Hải độ hóa ba tên hoàng giả, rồi mang theo hai viên thiên điện đan giao cho nữ đế. Nữ đế cũng tuyên bố là sẽ bế quan. Về phần Vương Minh Minh, hắn bị câu nói của nữ đế hù cho sợ hãi, ngoan ngoãn trở trên cây cầu gãy, không dám bước chân ra ngoài. Hối hận à? Mình đã sớm biết chàng chủ là một cái bẫy lớn rồi, vậy mà vì sao lại còn muốn thỉnh giáo hắn chứ? Thật là ngu ngốc mà! Vương Minh Minh nhún vai ngồi trên cây cầu gãy nhìn xuống nước hồ, hay là thờ dịp nữ đế bế quan mình tự chết túi trước cho xong luôn đi. Bọn Long Hạo còn đang trộm mộ một cách vui sướng. Thiên Vân Hoàng thì không để ý đến hỏa ngục đại đế mà đi thẳng vào chỗ sâu để tìm kiếm tài nguyên. Nơi đó có cấm chế. Bây giờ bên phía đạo tràng lại không có thu mua đại đế, cho nên hiển nhiên việc đi tìm hỏa ngục đại đế chỉ tốn công vô ích thôi. Ba người này người tràn vào khu vực thần duyên chi địa ngày càng nhiều. Tất cả đều là vì Thiên Vân Hoàng, à không đúng là vì Thiên Vân Đại Đế làm cho chấn kinh. Đi vào khu vực Thần Duyên chi Địa mà lúc ra đã thành đế, còn chỗ nào có thể kiếm được nhiều tiền hơn chỗ này nữa? Kết quả là tất cả mọi người không thèm đi hại dị tộc nữa, vì Đại Đế Hải Lam Tâm cũng đích thần đi thẳng tới Thần Duyên chi Địa. Lừa con mẹ gì chứ? Nhiều người chia tiền chưa nói, vấn đề là bọn họ có thể kiếm được nhiều như Thiên Vân Hoàng và Vương Minh Minh hay sao? Long hạo, Lạc Thanh Phong, các người ở đâu? Bàn đế và bọn cổ huyền đã tới tìm các ngươi. Hài Lâm Tâm phát ra tin tức, đáng tiếc không qua ai trả lời. Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Nguy hiểm? Ta hiểu rõ hai tên này nhất. Cổ huyền cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là kiếm được một khoản lời lớn, không muốn chia tiền cho chúng ta, cho nên mới cố ý không thèm để ý tới. Mẹ nó, không thể nhịn được chuyện này. Quên chuyện quyết bái hình đệ rồi sao? Hồ Hoàng và cực võ Hoàng lập tức nổi giận chúng ta đã kết bãi huynh đệ rồi cơ mà. Chàng chủ, bọn ta muốn được phong vương. Dương Tử Long và Ngọc Linh Lung tới trên mặt tràn đầy kích động. Tìm Liêu Thanh, Giang Thái Huyền cười nói, "Chúc mừng hai vị đã tu thành chính quả." Tất cả những điều này đều nhờ vào may mắn và chàng chủ chỉ dẫn." Dương Tử Lăng cười nói, "Bây giờ các nàng đã nắm trọn Tây vực trong tay, nhờ sai người của Tây vực trồng dược liệu và khai thác khoáng mạch cho nên đã kiếm được không ít. Mở một ít mạch khoáng mà thôi." Trước kia khoáng mạch nguyên tình đã bị khai thác cạn kiệt rồi đó. Giang Thái Huyền nhắc nhở. Trang chủ gây yên tâm. Hiện tại bọn ta chủ yếu là trồng trọt dược liệu và lương thực. Ngọc Linh Lung nói. Ghen tị thật à. Bọn họ chẳng làm gì mà cũng kiếm được nhiều tiền như vậy. Một đám người đố kỵ đến đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ bày đủ các loại cạm bẫy, làm đủ các trò lố lăng. Nhưng mà tất cả tiền kiếm được còn không bằng hai người này. Mấy ngày nữa, sẽ có một vị khách đến đây. Các người có thể thỉnh giáo nàng ta. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, tỉnh giáo ư, chàng chủ, chẳng lẽ còn có người kiếm được nhiều tiền hơn cả ngươi? Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung khá là kinh ngạc. Giang Thái Huyền lắc đầu, không phải, thân phận của nàng ta tôn quý là ngọn gió đưa chân hư giới phát triển như trong trống trong tương lai. Hả? Bọn ta tò mò quá đi, người nào mà lại được chàng chủ tôn sủng như vậy chứ? Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng đồng thanh nói. Đến lúc đó thì các người sẽ biết thôi, các người đột phá trước đi. Giang Thái Huyền xoay người rời đi tiếp tục xem một quyển sách. Đây đều là ghi chép có liên quan tới băng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn, cũng có thể coi đây là một cuốn tự chuyện. Băng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn, xưa kia, khu vực cực Tây của đế quốc, của vị thần băng tuyết đại đế Đỉnh Phong. Nàng ta đã thu nạp được dược liệu của toàn bộ quốc gia, từng áp đảo những người cùng thế hệ, vô số đại đế bại trong tay nàng ta. Trong tay nàng ta có vô số tài nguyên, trong đó có không ít linh dược và tài nguyên đế phẩm. Nàng ta còn luyện chế đế binh chấn thiên bi, đây là đế phẩm đỉnh phong, và pháp bảo sở hữu sức mạnh gần với thần khí nhất. Giang Thái Huyền nhìn sách, có điểm mà hắn chú ý. Băng Tuyết Đại Đế còn là một người có khả năng nâng cấp linh dược, am hiểu về việc trồng trọt linh dược cấp đế. Tài nguyên ở chân hư giới ngày càng ít đi, Giang Thái Huyền thở dài, sau này toàn bộ thế giới đều không còn tiền nữa. Vậy thì mình kiếm tiền kiểu gì đây? Trang Thái Huyền suy tư, cả thế giới đều cố gắng trồng trọt sản xuất. Như thế thì mới có thể gọi là tế thủy trường lưu. Mà quan trọng hơn nữa, sẽ hoàn thành được mộng tưởng vĩ đại của hắn. Tin tức của đám người Dương Tử Long và Ngọc Linh Lung cũng làm cho những người còn lại phải chấn động. Mặc dù thu nhập của bọn họ không phải quá cao, nhưng bọn họ chỉ toàn là ngồi thu tiền mà tài sản vẫn cứ ổn định tăng lên. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn khai phá Cho đến lúc Tây Vực thực sự hoàn thành khiến thiết và đi vào hoạt động, thì không chỉ là một chút tiền ấy thôi. Sau trò lừa đảo của họ, thần duyên Chi địa, bọn họ một lần nữa trở lại giai đoạn không kiếm được tiền như trước kia. Vậy mà bọn Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung vẫn cứ liên tục không ngừng kiếm tiền, thì sớm muộn cũng vượt qua bọn họ. Trong trước mắt đã trôi qua ba ngày, ở trong thần duyên Chi địa, y phục đăng quan và vương miện lưu ly lấp lánh ánh vàng, Long Phượng bày lượn quanh thân, Hàn khí tràn ra, lầu các cung điện, thậm chí hổ nước cũng đều đóng băng. Nữ đế, vương minh minh lạnh đến run người tê dại, vì nữ đế này đã xuất quan. Nữ đế cưỡi mây bay lên băng qua thiên địa, ngàn vạn thần văn chấn động, cấm chế tái khởi, muốn chấn nát nàng một lần nữa. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản bản đế. Một giọng nói thanh lãnh vang lên, nàng ta vừa nhấc bàn tay lên để đã xuất hiện một luồng sáng lạnh lẽo lấp lánh, long phượng tẻ minh. Chấn thiên bi chấn động thoát khỏi tay của Vương Minh Minh, rồi lao đến oanh kích cấm chế. Nhất lũ yên tuyết, chú kim sinh. Nàng ta vừa nhấc tay thì đã xuất hiện thần quang bùng nổ. Quy tắc của đại đế hiện ra, hư không băng liệt. Không thể nghi ngờ đây chính là uy áp của đại đế đỉnh phong. Uhm. Sau một tiếng nổ, cấm chế lập tức bị phá bỏ. băng tuyết đại đế yên tuyết hàn cuối cùng cũng phá được phong ấn. Ra khỏi cấm chế lao tủ này. Vương Minh Minh, Yên Tuyết Hàn nhìn Vương Minh Minh với ánh mắt lạnh lẽo, thần thái băng lãnh. Ha <cười> ha! Vương Minh Minh cười một tiếng khô khốc, hai chân đang run lẩy bẩy vô cùng sợ hãi. Dẫn bản đế tới gặp chàng chủ, rồi ngươi sẽ có vô số phần thưởng. Yên Tuyết Hàn lạnh giọng nói một câu, một cái linh dược quánh ánh sáng bao quanh rớt xuống trước người Vương Minh Minh là linh dược đế phẩm. Vương Minh Minh mở to hai mắt mà nhìn, mẹ nó, ngươi còn có thứ này sao? Không phải đã bị ta lửa lấy sạch cả rồi à? cao tay, thật là cao. Vương Minh Minh ngàn tính vạn tính, nhưng không có tính tới việc nữ đế lại giàu có như thế, còn có cả linh dược đế phẩm dư lại. Nhìn trang phục mà nàng đang mặc thì đoán chừng ít nhất cũng phải là hoàng binh. Cuối cùng Vương Minh Minh dẫn đường cho nữ đế, đi vào lôi phòng tháp tới thần ma đạo tràng. Vị này là ai vậy? Cách ăn mặc của nữ đế quá trói mắt lại rất xa lạ, nhưng võ giả này vừa nhìn thì đã nhận ra sự khác biệt. Không phải là Vương Minh Minh này phát tài rồi sao, tại sao không mang tiền về mà lại dẫn thêm một người tới vậy? Đại đế thì không được thu mua, chẳng lẽ nữ nhân này là vương giả hoặc là hoàng giả do Vương Minh Minh bắt được xong? Thế nhưng dựa vào thực lực của Vương Minh Minh thì chắc chắn là không có khả năng này. Yên Tuyết Hàn không để ý đến những phó giả này, nàng vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại Vương Minh Minh cũng không có tâm trạng mà nói chuyện, bây giờ hắn còn đang rất sợ sau khi gặp chàng Chủ rồi liệu nữ đế này có làm thịt hắn sau đó cướp đi linh dược hay không? chẳng mấy chốc thì đã tới thần ma đạo tràng Vương Minh Minh dẫn theo nữ đế đi vào thần ma đạo tràng nhưng không có gặp được Giang Thái Huyền Tràng chủ đâu Tràng chủ đã phân phó là các ngươi tới Thanh Nguyệt Thành Tràng chủ đang chờ các ngươi đó Lưu Thành nói hai người vội vàng đi sang bên đó Giang Thái Huyền đã bày xong trà nước từ lâu thế nhưng chỉ có hai chén trà không có phần của Vương Minh Minh Vương Minh Minh nhìn Giang Thái Huyền với vẻ cảm kích, chàng chủ ta đi trước đây. Ở cùng một chỗ với nữ đế thực sự áp lực quá lớn, sợ rằng lúc nào nàng ta cũng có thể cho một bạt tay, và thế là tất cả xong đời. Hành động này của chàng chủ rõ ràng là để hắn rời đi. Nữ đế cũng không nói nhiều lời, liền nhìn Giang Thái Huyền. Chàng chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Thái Huyền tốt bụng như vậy để cho nàng phá phong, còn tiết lộ cơ duyên cho nàng. Tất nhiên làm gì có bánh ngọt. Miễn phí từ trên trời rơi xuống như thế, chắc chắn là hắn có mục đích riêng. Nữ đế hiểu rất rõ vấn đề này. Ta là một thương nhân, Giang Thế Huỳnh mỉm cười nói. Ta nhìn thấy cơ hội buôn bán trên người ngươi, có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thương nhân? Nữ đế cảm thấy hoang mang. Không phải ngươi có quan hệ gì đó với thần sao? Tại sao lại trở thành thương nhân rồi? Chẳng lẽ giống như Mương Minh Minh là thi nhân hay luyện đàn sư sao? Trước tiên, đại đế có thể đi một vòng quanh đạo tràng để hiểu rõ thân ma đạo tràng của ta bán cái gì đã, Giang Thái Huyền nói. Yên Tuyết Hàn chần chờ một lát nhưng rồi cũng đứng dậy đi vào đạo tràng. Tây môn mập mạp đã chờ từ lâu, hắn lập tức bận biệu giới thiệu thương phẩm của đạo tràng với nàng. Qua cả nửa ngày, Yên Tuyết Hàn đi ra với vẻ mặt hốt hoảng. Từ thượng cổ đến hiện tại mới bao lâu mà thế giới đã biến đổi lớn như vậy, có phải bây giờ đại đế đã đi đẩy trên mặt đất rồi không? Yên tâm, cũng không tới mức kinh khủng như người nói đâu, bởi vì cả thế giới này đều rất nghèo, Giang Thái Huyền tỏ vẻ khinh thường. Cả thế giới đều rất nghèo ư, Yên Tuyết Hàn kinh ngạc, vừa rồi nàng có trao đổi với tây môn mập mạp ở trong thần ma đạo tràng, cho nên biết nghèo là ý gì. Giang Thái Huyền lật cổ tịch ra, nói với giọng bất mãn, nhưng đại đế cổ lão này của các người đã đào đi bảy tám phần nguyên tinh, tự mình đã nhặt hết những tài nguyên tốt, bây giờ thì làm gì còn tài nguyên tốt để mà khai phá nữa. Đổ lỗi cho ta sao? Bọn ta cũng cần tài nguyên để thành đế cơ mà. Yên tuyết hạn không cam lòng. Ta có một mơ ước. Giang theo huyền nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mong sao người trong tiền hạ đều như rồng. Mong sao người già có chỗ nương tựa, trai tráng có công ăn việc làm, thiếu niên có tài năng, người quá bụa cô đơn, người tàn phế cũng đều được nuôi dưỡng. Từ đó mà tạo nên một thế giới hài hòa. Nữ đế ngầy ngốc. Ngươi chắc chắn không phải đang nói đùa với ta đấy chứ. Ngươi có biết tầy môn mập mạp nói thế nào về ngươi không? Hắn nói ngươi là một tên đại bịp, đối với ai cũng vậy. Giờ ngươi lại nói với ta giấc mộng của ngươi là tạo nên một thế giới hài hòa sao? Nhưng có điều ta là một thương nhân, ta không muốn can thiệp vào sự phát triển của thế giới, nên để chính các ngươi đi làm thì hơn. Nếu không thì ta có khác gì mấy tên đại đế tà ác kia? Giang Thái Huyền nói một cách ngay thẳng. Tất cả sự phát triển này đều nằm trong tay các ngươi, ta không hề can dự. Yên Tiết Hàn tò vẻ nghi ngờ. Hay là... để cho bản đế đi điều tra xem sao có được không? Hục hục, có một vài trường hợp ngoại lệ, Giang Thái Huyền vội ho một tiếng. Chúng ta đừng có để ý đến những cái chi tiết nhỏ này nữa. Yên tuyết hàn lạnh nhạt nói, chàng chủ, bản đế hiện tại chỉ muốn xây dựng lại bằng tuyết đế quốc, sau đó tu luyện thành thần minh, sau đó sẽ đi giết cả giật dây phía sau. Chặt, tầm nhìn đúng là hạn hẹp, Giang Thái Huyền lắc đầu cảm thán. Đừng có đặt mục tiêu của chúng ta ngưỡng thấp như thế chứ Sau khi ngươi thành thần thì thế nào Khi thăng lên thần giới thì sao Để là một vị thần cấp thấp à Chàng chủ Ngươi hiểu rất rõ về thần giới sao Yên tuyết Hiền hỏi lại Không dám nói là hiểu hết tất cả <cười> Nhưng mà cũng hiểu một hai phần về thần giới Ngươi bây giờ cho dù có thể thành thần Lên được thần giới thì cũng chỉ là vị thần Có cấp bậc thấp nhất thôi Phía trên ngươi còn có rất nhiều Các cảnh giới cao hơn Giang Thế Huyền thản nhiên nói Nếu như người không thích đủ tiền Không xây dựng tốt được thế lực giới hạ giới Tương lai lên thần giới Cùng lắm cũng chỉ dễ dụa được một thời gian thôi Hiền Tuyết Hàn nhìn hắn Bỗng nhiên nói Thần ma đạo tràng cũng buôn bán sinh linh sau Không, không phải thần ma đạo tràng ta buôn bán Mà là người và yêu Ở chân hư giới buôn bán Giang Thế Huyền rũi một ngón tay ra Bàn trang chủ là một thương nhân Không muốn can thiệp vào chân hư giới quá nhiều mà cũng không có cách nào ngăn cản một số kẻ bảng môn tả đạo. sắc mặt của Yên Hàn Tuyết lạnh lùng nói: Ta cũng hy vọng khả năng này được loại trừ. Ban đế cũng không muốn về sau bị người ta bán đi. Chuyện này thì còn phải dựa vào ngươi. Giang Thế Huyền cười nhạt một tiếng, lấy ra mấy tờ giấy. Ban trang chủ vẫn đang cân nhắc chuyện này, bởi vì chuyện làm ăn của đạo tràng ta không có hứng thú sừng vương sừng bá, cũng không muốn ép buộc ai. Vẫn là câu nói cũ, thế giới này là của các ngươi, là nơi để các ngươi phát triển bây giờ ngươi có thể xem bản kế hoạch này yên tuyết hàn cầm lấy chẳng giấy nhìn lướt qua lông mày nhíu chặt lại mở mịt hỏi người viết cái quái gì vậy giang thái huyền trố mắt ra còn mẹ nó người bị giam đến ngốc già ta viết rõ ràng như vậy mà nhìn không ra sao đổi lại thành thần văn đi yên tuyết hàn lại nói giang thái huyền kinh ngạc hóa ra nàng thực sự nhìn không hiểu bà mẹ nó chứ biết sớm như thế thì viết bằng thần văn cho đỡ vất rồi Đang thái huyền lại dùng thần văn viết lại một bản đưa cho yên tuyết hàn. Yên tuyết hàn lúc này mới chăm chú nhìn. Nhất thống trần hư giới hủy bỏ chế độ quân vương, thành lập hội trưởng lão, hạn chế quyền lực của quân vương, phát triển mạnh ngành trồng trọt, thương nghiệp và giải trí. Có bản trò chơi đổi thành nhà lao để giam giữ tù nhân, phàm la Cả gây tổn hại đến lợi ích của nhân dân hay đại ba đầu giết người vô tội đều sẽ phải dựa vào pháp luật để phán quyết nhẹ thì giam lại mấy năm mà nặng thì gánh án trung thân giam cầm cả đời đúng rồi hiện tại chân hư giới trừ đại đế một người ra còn nơi nào có tài nguyên nữa không giang thái huyền cười lạnh một tiếng mà nói chỉ có thể thông qua việc trồng trọt linh dược để ổn định thu nhập khoáng mạch thì càng ngày càng ít rồi sớm muộn cũng sẽ bị khai thác hết chúng ta phải đưa tầm mắt nhìn xa một chút Người lúc trước là chủ nhân của băng tuyết đế quốc là đại đế đỉnh phong hẳn là thu thập được không ít hạt giống linh dược chứ đúng vậy Hạt giống linh dược trong tay bản đế quả thực là không ít, nếu không phải là bản đế. Chết sớm thì bản thân cũng sẽ tự mình trồng chúng, Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Một gốc linh dược đế phẩm giá trị 50 vạn, ngươi thử nghĩ mà xem, nếu cả một mảng đại lục đều trồng được linh dược đế phẩm thì sẽ thế nào, Giang Thái Huyền nói. Đây là chuyện không thể. Linh dược đế phẩm rất cần thiên địa nguyên khí, nếu không phải thần duyên chi địa của nguyên khí rồi giàu, y cũng không có khả năng bồi dưỡng linh dược đế phẩm, yên tuyết hàn nói, không có vấn đề, trận pháp của gia cát thần hầu trong đạo tràng bọn ta am hiểu cực kỳ, y có thể dựng lên trận pháp làm nguyên khí thiên địa hội tụ lại, giang thái huyền nói, nhưng bây giờ ngươi còn có tài nguyên bảy trận sau, yên tuyết hàn lạnh nhạt nói, tài nguyên đều sẽ bị khai thác sạch sẽ, đặc biệt là tài nguyên đế phẩm từ xưa thì đã là vật hiếm thấy rồi, chuyện này thì còn phải dựa vào các ngươi. Thần Duyên truy Địa có nhiều đại đế như vậy mà chẳng lẽ không qua ai thu thập sau Giang Thái Huyền cười lạnh nói Những đại đế này kẻ nào cũng đều khôn khéo muốn lừa hết bọn họ quả thực là rất khó Phải biết nhìn xa trông rộng đừng có nhìn chăm chăm vào một mảnh đất không chịu buông lục đạo chiến trường còn lại của Thần Duyên chi Địa thì sao? Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói Chúng ta cũng phải đi kiếm tiền của bọn hắn Yên tuyết hàn như có chút suy tư Kế hoạch này ta có thể làm theo Nhưng mà bản đế có một điều kiện. Điều kiện gì?" Giang Thái Huyền nhíu mày. "Thần Ma đạo Tràng ngươi không được can thiệp vào việc làm của bản đế, thần duyên chi địa không thể cho ngươi, bản đế sẽ xây dựng thần duyên chi địa thành vùng đất trồng linh dược đế phẩm." Yến Tuyết Hàn nói. "Bản trang chủ có thể không cần thần duyên chi địa, nhưng bản trang chủ muốn danh tiếng của thần Ma đạo Tràng phải lan rộng khắp thần duyên chi địa ở Tây vực." Giang Thái Huyền nói. "Về phần can thiệp thì bản trang chủ đã nói rồi, thế giới này là của các ngươi." Bạn trang chủ không muốn tham dự quá nhiều Cũng không muốn thúc ép ai Được bản đế đảm bảo với ngươi Tất cả đại đế đều sẽ biết đến thần ma đạo tràng Trong lòng sẽ kính sợ thần ma đạo tràng Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói Hợp tác vui vẻ bàn trang chủ hy vọng có thể trông thấy thế giới tươi đẹp Giang Thái Huyền mỉm cười Yên Tuyết Hàn khẽ gật đầu Tiến vào vực đạo tràng mua 10 viên thần ma đan Giúp bản đế truyền tin tới Vương Minh Minh Đợi khi bản đế xây dựng lại đế quốc, sẽ nhận hắn làm nghĩa đệ. Hắn là kẻ chống lại người, Giang Thái Huyền nói. Dù thế nào thì khi bản đế bị giam cầm, đã nhận sự giúp đỡ của hắn. Ân giúp bản đế, bản đế sẽ dùng cả đời trả cho hắn. Yên tuyết hàn hờ lạnh một tiếng rồi trực tiếp xé rách hư không, rời khỏi thành thanh nguyệt. Đây chính là đại đế, phá không mà đi, ngay cả thiền địa cũng không thể trói buộc được. Ok.